Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy là không định nói với Hạ Lâm đế chuyện cô ta tới tìm bạn sao? Mình... Mình còn không biết nên làm cái gì. Đào Quynh suy nghĩ rối loạn, không có cách nào quyết định ngay được. đương nhiên là nói với anh nhanh giải quyết vấn đề kết thân. Thật là đồ ngốc. Hà Ngữ Yến lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô, nghiêm túc nói. Chuyện đánh người thì thôi, nhưng kết thân chính là chuyện lớn. Hữu ngủ Tô Ca còn mang quan hệ giữa hai công ty ra uy hiếp bạn. Nhất định phải nói ngay cho Hạ Lâm Đế để biết Đừng có một mình chịu đựng, hiểu không? Đào khuynh hiểu cô lo lắng Chậm rái mở miệng Mình biết rồi, cảm ơn bạn, ngữ yến Chuyện này không phải cô một mình chịu đựng Là có thể giải quyết Cô vẫn nên nói với anh thì hơn Không chuyên tâm vẽ thiết kế của em đi Sao cứ lích trộm anh vậy? Có lời muốn nói sao? Hạ Lâm Đế đang xem xét tài liệu chăm tay Nhưng thỉnh thoảng lại phát hiện Ánh mắt thiết tha của cô Thật sự không thể không để ý Nhìn bạn trai của mình không được sao, bị bắt quả tang, Đào Quynh dừng bút vẽ, đường đường chính chính nói. Hôm nay Đào Quynh tới nhà Hạ Lâm Đế qua đêm, nơi này là khu chung cư cao cấp, chỉ riêng phòng khách so với chỗ ở của cô còn muốn lớn hơn. Chỉ có hai người bọn họ trong phòng khách rộng như vậy, nếu không có chuyện nói với nhau, cảm giác có chút trông vắng. Muốn nhìn thứ cứ quang minh chính đại mà nhìn, Hạ Lâm Đế đem tài liệu ném lên cái bản bên cạnh, kéo ôm cô vào trong lòng. Chờ áp sát như thế Đào Quynh nhìn thấy khuôn mặt anh sát lại gần Thẹn thùng mở to mắt Anh dùng tay giữ lấy cầm cô Ép buộc cô nhìn anh Em xem anh là ai chứ Chẳng nhẽ không nhìn ra em có tâm sự Đang phiền não chuyện gì Mà nói cho anh biết đi Anh đối với vẻ thấp thảm của cô rất để ý Không thể hỏi cho rõ ràng Quả nhiên bất kỳ chuyện gì cô cũng không thể giấu được anh Đào Quynh thở dài Đào tròng mắt do dự một chút rồi mới mở miệng Cũng không tính là tâm sự Chính là em muốn hỏi Lâm đỉnh tính tiểu thư có liên lạc với anh không Cô không có quên nhắc nhở bạn Của bạn tốt Đích xác là nên đối mặt vấn đề này Có Trong công việc thì vẫn gặp Đương nhiên vẫn liên lạc Là em ghen sao Hạ lâm đế hét mảy lên Làm ra bộ mặt lạnh lùng bừng tỉnh hiểu ra Đào khuynh đả mặt Không phủ nhận trong lòng có ghen tức Nhưng chuyện cô ấy để ý nhất không phải điểm này Là em tò mò quan hệ của hai người Lần trước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 Anh thiếu chút nữa đã quên chuyện này Cô ấy đi tìm em Là muốn nói cho em biết chuyện đó sao Lúc ấy anh chỉ quan tâm phản ứng của Đào Quynh Cần bạn không để mắt tới Lâm Đình Tính Cô ấy thích anh Còn nói cha anh và cha cô ấy Cũng muốn thấy hai người ở chung một chỗ Cho nên chuyện kết thân là chắc chắn rồi Đích xác là có chuyện này Nhưng anh chưa từng đồng ý Hạ Lâm Đế cầm tay của cô Nhả giọng hỏi Em tin tưởng anh chứ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 Bên anh cùng công ty hiện vấn đang hợp tác Có mấy dự án đang thực hiện Anh gặp Lâm Tổng, phần lớn đều nói chuyện công việc Chỉ có một lần nghe ông ấy nhắc tới chuyện kết thân Lúc ấy anh cũng đã cự tuyệt rồi Hạ Lâm Đế luôn luôn có thái độ rõ ràng Tuyệt không lập lờ nước đôi Vậy tại sao? Đào khuynh tâm tình hết sức nặng nề Cô cười cũng mang vẻ suy sụp Lâm Tiểu Thư vô cùng thích anh, phải không? Có lẽ Lâm đỉnh Tính quá kiên quyết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 cô ấy sẽ dùng chuyện làm ăn để uy hiếp anh, nếu hút bởi vì em mà công việc của anh không thuận lợi, em sẽ tự trách. Vì ở cùng một chỗ với cô, anh phải chịu quá nhiều áp lực. Mà... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net